Trường 43, mở tiệm, Trần Tư Vân ôm Chu Tấn khóc cả tối, vừa khóc vừa mắng, thậm chí bà còn gọi điện mắng Chu Kiến Nghiệp. Chu Kiến Nghiệp cúp máy thì gọi cho Triệu Tố Anh, Triệu Tố Anh. Cúp máy lại gọi vào điện thoại bàn nhà họ, gọi đến mức họ phải tắt máy rồi rút dây điện thoại ra. Bao nhiêu năm nay, dù trình độ văn hóa không cao, nhưng Trần Tư Vân luôn là người phụ nữ nhã nhặn Thế mà lần này lại bị ép phải làm kẻ ngang ngược, quấy rối đến mức cả nhà chu kiến nghiệp. Không được yên ổn, sau một đêm, sáng sớm Chu Tấn thức dậy, cô cứ nghĩ sẽ thấy một Trần Tư Vân rệu rã ỉu xìu, ai ngờ ngoài hai quần thâm dưới mắt trông như thức cả đêm ra, thì Trần Tư Vân vẫn rất có tinh thần. Câu đầu tiên Trần Tư Vân nói với cô là, từ nay về sau con không có bố nữa. Chú Tân sớm đã xem như mình không có bố, nghe vậy cô còn hơi sững sờ. Đáng lẽ ra nên vui mừng mới phải, xong cô chỉ hỏi, thế còn bà nội? Cô cũng chẳng muốn nhận, Trần Tư Vân liếc cô, tức giận nói, ý mẹ là từ nay con chỉ có mình mẹ thôi. Họ hàng bên phía, chu kiến nghiệp, cứ coi như không có ai cả. Chu Tân nghĩ, cô vốn chỉ có mẹ từ lâu. Nhưng bây giờ Trần Tư Vân mới nhận ra điều đó mà thôi. Nhưng cô chỉ mỉm cười, thế thì tốt quá. Trần Tư Vân lập tức tuyên bố quyết định thứ hai của mình, mẹ muốn mở một cửa hàng. Lần này, Chu Tấn thực sự ngạc nhiên. Đọc phun tại Chuân Phâu, VN quyết định này của Trần Tư Vân đương nhiên có lý do. Trước đây, bà luôn mong mọi thứ ổn định, tích cóp dành dụng từng tí tiền cho Chu Tấn. Dù số tiền kiếm được từ việc bán hàng rong có nhiều hơn dự tính kha khá, song bà cũng không dám nghĩ đến chuyện mở cửa hàng, sợ nếu chẳng may thua lỗ thì bao nhiêu năm vất vả sẽ đổ sông đổ bể. không chỉ mất tiền mà còn phải bù lỗ, sau này Chu Tấn đi học rồi kết hôn cũng không có tiền dành dụm. Tất nhiên, cách dành dụng đó cũng có nhược điểm, quá ít, quá chậm, quá cực khổ. Nhưng khi ấy Trần Tư Vân luôn có một suy nghĩ ngây thơ. Bà cảm thấy những chuyện quan trọng như học đại học hay kết hôn thì người làm bố như Chu Kiến Nghiệp cũng sẽ góp một khoản, hai bên. Cộng lại cũng không đến nỗi ít, sẽ không bị người khác coi thường. Hơn nữa, tuy việc bán hàng rong không mấy vẻ vang, không được coi là công việc chính thức, nhưng ít ra đơn vị công tác của Chu Kiến Nghiệp cũng có danh tiếng. Chỉ cần có một trong hai người chống đỡ được thể diện, thì người khác cũng sẽ không quá chê cười Chu Tấn, những ảo tưởng đó đều tan vỡ vào tối qua. Trần Tư Vân chưa bao giờ nghĩ tới, chuyện Chu Kiến Nghiệp không chỉ không chuẩn bị gì cho Chu Tấn, mà còn muốn lấy luôn căn nhà là chỗ dựa duy nhất của họ. Tuy đưa ra 400.000 để đổi, xong cũng chỉ vì ông ta biết giá trị của căn nhà này sắp vượt xa con số ấy. Xét cho cùng vẫn là muốn ép mẹ con họ làm một vụ mua bán thua lỗ chứ mấy. Trần, Tư Vân không còn mong đợi kẻ như vậy sẽ chống lưng cho Chu Tấn vào lúc quan trọng. Cũng không trông cậy hào quang của ông ta sẽ phần nào chiếu lên Chu Tấn, giúp cô có thêm thể diện. Thể, diện và tương lai của Chu Tấn chỉ có thể dựa vào chính họ mà thôi. Khi nhận ra người duy nhất mà Chu Tấn có thể dựa vào chỉ là mình những điều mà trước kia Trần Tư Vân cố tình hoặc vô tình bỏ qua, những thứ mà bà vẫn tưởng tượng là Chu Kiến Nghiệp sẽ bù đắp, những thứ mà bà cho rằng thuyền đến đầu cầu tự ắt thẳng, tất cả nay đều hiện rõ trước mắt. Bà không muốn sao, nay khi Chu Tấn kết hôn, trên bàn tiệc dành cho bố mẹ chỉ có một mình bà, mà bản thân lại chẳng có một công việc chính thức ra hồn. Đồng thời bà cũng không muốn lúc nhỡ đâu chú Tấn không kết hôn, không thể chung tay với ai mua nhà, muốn có một tổ ấm của riêng mình thì bà lại chẳng thể giúp con lo nổi tiếng đặt cọc. Và những điều đó đều là tương lai không thể tránh khỏi nếu cứ tiếp tục bán hàng rong như hiện tại. Trần Tư Vân muốn thay đổi tất cả. Chú Tấn chưa bao giờ vui đến vậy. Khi đánh nhau với nhà chu kiến nghiệp, Cô nghĩ đó là lúc tệ hại nhất trong cuộc đời mình, song cô chẳng thể ngờ đó lại là khởi đầu cho một sự thay đổi tốt đẹp. Cô không nghĩ nhất kinh, doanh buôn bán như thế nhất định phải làm to làm lớn, nhưng chỉ cần Trần Tư Vân chịu xông pha, thì dù kết quả không tốt, cô cũng vui mừng. Chu Tấn nói với Trần Tư Vân, mẹ, mẹ cứ làm đi. Con sẽ ủng hộ mẹ. Trần Tư Vân dè dặt nói. Mẹ muốn để riêng một khoản cho con học đại học và một khoản dự phòng, còn lại sẽ từ từ đầu tư vào cửa hàng. Cùng lắm thì họ vẫn còn căn nhà. Nhỏ nay, cho dù không thể giải tỏa, nhưng có tin đồn như thế, cũng có thể bán được giá khá tốt. Chu Tấn hoàn toàn không có ý kiến, "Mẹ, vốn dĩ đó là tiền của mẹ." Trần Tư Vân đáp một tiếng, cũng nở nụ cười, "Chuyện lớn thế này Mẹ vẫn muốn bàn bạc với con chút Con gái đã lớn Có suy nghĩ của riêng mình Thậm chí có lúc còn nhìn thấu mọi chuyện hơn cả bà Bà cũng sợ mình tự ý quyết định Rồi cuối cùng lại làm gia đình rối loạn lên Thế là chuyện này được quyết định như thế Hai tháng sau khi Chu Tấn đi học Cửa hàng của Trần Tư Vân khai Trương, Chu Tấn lần đầu tiên mời bạn bè đến chơi Người đến sớm nhất là Lục Tĩnh Văn, Trần Tư Vân mở cửa hàng trong phố cổ. Nơi này từng rất sầm uất, nhưng dưới sự phát triển mạnh mẽ của các khu thương mại mới, nơi này dần suy tàn. Tuy vậy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vẫn có không ít học sinh ghé qua khi đi rào. Phố nên vẫn có lượng khách nhất định, Trần Tư Vân thuê lại một quán ăn vặt đóng cửa vì kinh doanh kém. Rồi cải tạo nó thành một quán nhỏ sạch sẽ, sáng sủa nhắm vào đối tượng học sinh. Thường ngày khi chế biến món ăn, Trần Tư Vân luôn chú ý đeo găng tay, khẩu trang, trông vệ sinh hơn những quán khác khá nhiều. Thực đơn vẫn là những món bà hay làm, ngoài đồ kho, lẩu cay. Mì chua cay ra thì còn thêm món mì lạnh. Tất cả đều là đồ ăn vặt giá rẻ, phù hợp với túi tiền của học sinh. Mà cách chế biến cũng không quá phức tạp. Trần Tư Vân còn thuê thêm một chị gái tay chân nhanh nhẹn phụ giúp, mọi thứ đều. Gọn gàng, đâu vào đó. Lúc Lục Tĩnh Văn vừa bước vào cửa, Trần Tư Vân đã hỏi một nửa câu, cháu muốn ăn gì? Nhưng sau khi nhận ra cậu, nửa câu còn lại của Trần Tư Vân biến thành nụ cười thân thiện. Rồi bà quay lên lầu gọi, tiểu tấn, bạn con đến này. Sau đó bà quay sang bảo Lục Tĩnh Văn ngồi, xuống, một lát sau, Chu Tấn mới từ tầng 2 xuống, trên tay bê một khay đựng bát đũa dọn dẹp và khăn giấy đã qua sử dụng. Hóa ra cô vừa phụ giúp trên lầu, Lục Tĩnh Văn hơi ngạc nhiên, tối đó, khi Chu Tấn lấy hết can đảm để thẳng thắn trước mọi người, xong nó lại tựa như một ngoại lệ, giống như con trai biển. Chỉ thỉnh thoảng hé mở vỏ để ăn chứ không thể lúc nào cũng để lộ phần mềm yếu bên trong vậy. Chu Tấn là người sợ hãi sự trật vật, thế mà bây giờ, cô lại liên tục. Tự vạch trần vết thương của mình trước mọi người, Chu Tấn khẽ mỉm cười với lục tĩnh văn, sau đó xoay người vào bếp giúp đỡ. Cô đeo găng tay, phân loại rác thực phẩm và rác thương. Ngâm bát đĩa vào chậu inox có nước rửa chén để rửa sơ qua một lượt trước Rồi dùng nước sạch tráng đi tráng lại cho đến khi sạch Bóng, cuối cùng đặt lên giá để ráo nước Động tác của cô rất thuần thục Vừa nhìn đã biết là làm nhiều năm mà thành Nhanh nhẹt như mây bay nước chảy trí nhớ của lục tĩnh văn cực tốt Cho Nên cậu nhớ rất rõ những gì mình từng nói với Chu Tấn Đối xử tốt với mẹ cậu chút đi như thể cô là người không biết chăm sóc mẹ mình vậy. Nhưng thực tế, so với người chỉ nói không như cậu thì những gì cô làm nhiều hơn rất nhiều. Chỉ là cậu không biết mà thôi. Đến khi Trần Tư Vân nhìn thấy thì Chu Tấn đã rửa xong cả một chậu. Bát đĩa rồi. Trần Tư Vân vội vàng đẩy cô ra khỏi bếp. Mau đi tiếp bạn con đi. Ở đây không thiếu con đâu. Chu Tấn bất đắc dĩ. Cô bước về phía lục Tĩnh Văn rồi giải thích. Cô làm giúp nhà có việc, hôm nay xin nghỉ đột xuất. Nhưng lúc đó các cậu đã xuất phát rồi, tờ muôn báo đổi lịch cũng không kịp nữa. Lục tĩnh văn đáp, không sao, có cần giúp gì không? Đọc phun tại chuân phao, Vinh khu tấn nhìn bàn tay mười ngón. Sạch sẽ chưa từng phải làm việc cực nhọc của cậu, vì không thể tưởng tượng được dáng vẻ cậu làm việc nhà thế nào nên cô nghiêm túc do dự một lúc. Nhưng cuối cùng, phép lịch sự vẫn chiếm ưu thế, cô tiếc nuối nói, bắt khách giúp việc, mẹ tớ sẽ mắng chết tớ mất, trong lúc hai người nói chuyện, quan thiến thiến và trần thự thiên cũng. Lần lượt đến, quan thiến thiến trách lục tĩnh văn không đúng giờ, đến qua sớm, khiến những người đến đúng giờ như họ trông chẳng có chút thành ý nào, mấy người cãi qua cái lại một hồi, trần tư vân cũng. Bước ra Bà cười tùm tìm mời họ gọi món. Gọi món xong bà lại đổi họ lên tầng 2. Chu Tấn vốn định ngồi dưới tầng 1. Như vậy có thể để ý xem Trần Tư Vân có bận quá hay không để còn giúp. Một tay. Nhưng từ sau khi mở cửa hàng, Trần Tư Vân đã quyết đoán hơn. Một khi đã bảo cô lên tầng thì tuyệt đối không đổi ý. Cuối cùng, Chu Tấn đành dắt bạn bè lên tầng 2. Trần Tư Vân đã quen làm đồ. Ăn vặt. Mọi nguyên liệu đều được chuẩn bị sẵn từ sớm. Dù chỉ có một mình nhưng bà vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc đã bưng hết đồ lên. Quan thiến thiến xuống dưới lấy vài chai nước ngọt. Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Đến khi bụng ai nấy căng. Tròn, Trần Thự Thiên vẫn còn tấm tắc khen ngợi Mẹ cậu làm món mì chua cay ngon thật đấy. Nghe câu này, chú Tấn mới phát hiện ra tầng hai ngoài nhóm họ thì không có ai khác. Hôm nay buôn. Ban để ẩm hơn mọi khi rất nhiều Cô còn chưa kịp nghĩ sâu hơn Thì đèn trên tầng 2 đột nhiên tắt phụt Chu Tấn giật mình Nhưng không hét lên Chỉ nói chắc là chập điện rồi Tớ đi xem thử Cô lần mò men theo tường định đi kiểm tra Nhưng bị ai đó kéo lại Không cho đi Trong bóng tối Trần Tư vân bưng một chiếc bánh kem cắm đầy nến tới Ánh sáng lập lòe chiếu dọi khuôn mặt tươi cười của bà, chu tấn sững sơ. Đã rất lâu rồi cô không tổ chức sinh nhật, hôm nay chỉ định mời bạn bè đến ăn một bữa để cảm ơn họ đã quan tâm giúp đỡ mình mà thôi. Sinh nhật của cô, cô chưa từng nhắc với ai, nhưng họ vẫn biết. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Quan thiến thiến dẫn đầu vừa vỗ tay theo nhịp vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Lục tĩnh văn cũng buông tay ra, nhẹ nhàng hoa giọng, dưới sự thúc dục của Trần Thự Thiên, Chu Tấn nhắm mắt lại. Cô không biết nên ước điều gì, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng hy vọng rằng tất cả những người có mặt tối nay sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Còn những chuyện khác, cô không ước đèn tầng hai sáng. Trở lại, Trần Tư Vân cắt một miếng bánh kem, cười tươi đi xuống tầng, tầng dưới không còn ai cả. Vì bữa ăn tối nay nên bà đã đóng cửa hàng từ sớm, chỉ để lại một ô cửa sổ nhỏ giống như khi còn bán hàng rong, để phục vụ khách mua mang đi. Trần Tư Vân ngồi bên cửa sổ, vừa ăn bánh kem vừa rơi nước mắt, rồi lại vừa rơi nước mắt, vừa cười, bà đang nghĩ... Đã bao lâu rồi chưa thấy Chu Tấn vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè trước mặt bà như hôm nay? Bao lâu rồi bà chưa mua bánh sinh nhật cho con gái mình? Nếu không phải bạn của Chu Tấn rủ bà tham gia vào chuyện này, có lẽ bà sẽ mãi không nhớ ra, luôn khiến Chu Tấn và bà cứ sống tạm bỡ. Qua ngày như thế, nhưng may mắn là từ giờ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Trên tầng 2, Chu Tấn đang nhận quà. Những tấm lòng tốt bất ngờ này khiến cô bối rối, cô ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích. Cứ như linh hồn đã bay ra khỏi xác, mãi đến khi Lục Tĩnh Văn người tặng quà cuối cùng lấy ra một đôi giày rồi đặt dưới chân cô. Thấy Chu Tấn không phản ứng, cậu định giúp cô thay thử, Chu Tấn đột ngột co chân lại, chừng mắt nhìn cậu, Lục Tĩnh Văn vẫn ngồi xổm trên đất, khi ngẳng đầu ngước nhìn cô, cậu vẫn rất bình thản cất tự đi hả Chu Tấn hoàn hồn nhìn đôi giày yêu thích trên chân mình cô hơi do dữ nhưng sau đó cô lại nghe Lục Tĩnh Văn nói không sao đâu tới che giúp cậu rồi cậu biết nên không sao cả ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi giày này Lục Tĩnh Văn đã muốn tặng cho Chu Tấn rồi nhưng khi đó Ngay cả muốn cô ăn một bữa tử tế thì cậu cũng chỉ có thể dùng cách vòng vèo như mời cô làm gia sư. Nhưng đến hôm nay, không hiểu sao, cậu bỗng có cảm giác rằng mình có thể tặng. Thẳng nó cho cô, cậu mơ hồ cảm thấy, chú Tấn sẽ không từ chối, cũng sẽ không bị tổn thương. Chú Tấn tháo đôi giày cũ xuống, vẫn không kìm được mà giấu nó sang một bên, cuối cùng đi đôi giày. Mới, vừa vặn lại đẹp đẽ. Lục Tĩnh Văn nhẹ nhàng nói với cô, "Không cần phải phơi bày tất cả cho bọn tớ thấy đâu, giữ lại một chút cũng không sao cả, cậu đang nói về chuyện cô mời khách đến." Nhà hôm nay, Lục Tĩnh Văn đã hiểu được lòng tự tôn của cô ngày trước, Song Chu Tấn chỉ lắc đầu, nói, "Tớ muốn tập quen dần, nhưng có lẽ phải từ từ, cô tự hào về Trần Tư Vân nên không cho phép bản thân vì cái gọi là nghèo khó mà tự ti." So với việc hao tâm tổn trí vì hư vinh, cô muốn thẳng thắn chấp nhận tất cả những gì mình đang có, rồi cố gắng hết sức để đạt được những khát vọng chưa thành của chính mình.